Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả Đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Hình hài lang Xối Tác giả Trần Đăng Linh Tập số 5 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Trúc đưa Tú đi xem xét ngoài vườn Hai người trả bước dưới hàng dừa xanh mát Ở giữa có cái mương nước khá lớn Trên mặt nước nổi kính những cánh bèo xanh li ti. Thi thoảng có một vài trái dừa khô rơi trúng, nổi lềnh phần giữa đám bèo mà chẳng ai buồn lượm. Đột nhiên một luồng khí lạnh từ mặt nước bốc lên, thổi ngang qua người tú, báo hại anh trùng mình ớn lạnh. Nhìn chăm chầm xuống nước, anh tự hỏi, tại sao cái con mương nước này nó lạnh lẽo kỳ lạ tới như vậy? Mồ hôi trên trán túa ra, lạnh ngắt, mặc dù giữa trời trưa nắng chăng chăng, tú tìm lối xuống mương nước muốn tiếp cận gần hơn. Anh dặn trúc ở yên trên bờ, đừng đi theo mình. Con mương này chắc chắn có vấn đề. Nếu không nó không lạnh lẽo như thế này. Trúc vừa tò mò vừa hồi hộp, ánh mắt dõi theo từng việc làm của tú. Cô nói vọng xuống bên dưới. Nè, con mương này á nó không có sâu rồi nha. Lưng lưng bụng tôi à, anh đừng nói em gái tôi nó. Cô bỏ dở câu nói Không dám nói ra tiếp những suy nghĩ trong đầu của mình Con bé Thảo thường ngày ít ra đồng làm lắm Nhưng nó lại bơi rất khá Nếu nói Thảo đuối nước ở đây thì không thể nào Bởi nó khá là nông Không Em gái cô không có gì này cậu muốn biết dưới này có cái gì thì phải tự Trúc trốn mắt ngạc nhiên Chưa hiểu ý của Tú nói lắm Cô đành im lặng chờ Tú làm cái gì Anh với lấy một cái tàu dừa khô ở trên bờ Quơ xuống mặt nước gạt những cánh bèo sang một bên Quả đúng như tú nghĩ Chắc chắn dưới con mương này có cái gì bất ổn Dưới những cánh bèo không phải là dòng nước trong veo êm ả như tú nghĩ Còn có con gì đó bên dưới sụp bụng lên Vẫn đục Thoạt nhìn tưởng đâu là mấy con cá Nhưng để ý kỹ thì không phải Tú đưa ngón tay lên miệng Cắn cho chảy máu ra Nhỏ xuống mặt nước và giọt Đứng chờ đợi kết quả Anh mong suy nghĩ của mình là sai Nếu không E là đã lớn chuyện Máu vừa nhỏ xuống Tâm nước lập tức bắt đầu sôi lên ụng ụt Tú ngó mắt sát mặt nước đi nhìn Thì bất tình lệnh hàng trăm con đĩa Thi nhau từ dưới đáy ngồi lên Ngay cái chỗ máu anh vừa nhịu xuống Tú lùi lại nhảy phốc lên bờ Mặt mày tái mét nhìn chậm chậm xuống đó Trúc quảng hồn hỏi Mẹn ơi Con đĩa Ở đâu ra mà nhiều vậy Đây không phải là những con đĩa bình thường đâu Nó là đĩa ma Được iểm ngãi vô đó Trúc càng nghe thì càng trối Đĩa ma iểm ngãi cái gì chứ Cô chưa gặp bao giờ Từ thở cha má để cho tới bây giờ Đây là lần đầu tiên cô thấy đám đĩa Mà nó nhiều thế như vậy Đã thế chúng toàn là đĩa hút máu thôi tôi ngậm nghĩ một lúc Rồi quay lại nói Để tôi giải thích cho cô nghe sau Lúc đầu tôi tưởng em cô nằm dưới này Nhưng mà không ngờ lại là đám đĩa đó Nhưng cũng may là chúng Chứ không phải em của cô Trúc chợp cánh tay của Tú hội dộn Như sợ anh bỏ đi không nói Anh nói sao Ý anh là em tôi vẫn còn sống hả Chàng ơi Vậy con bé đang ở đâu Nó ở đâu mà cả tuần nay chứ <cười> Cô Trúc đừng dội Tôi sẽ nhờ sư bác của mình xuống đây giúp một tay Đạo hành của tôi chưa đủ giỏi đi ngăn chuyện này lại Chờ tôi một lát tôi sẽ quay lại nha Tú liếc nhìn bàn tay mềm mại của Trúc còn đặt trên cánh tay của mình mà cười thầm trong bụng. Cô bối trối khi thấy ánh mắt đó của Tú, dội thụt tay lại, ngập ngừng mà đập. À, tôi tôi xin lỗi, tôi thì không cố ý. Thiệt đó. Đoạn chia tay nhau xong, Tú lên xe phóng về nhà. May mắn nhà anh và Trúc cùng một tỉnh, chung huyện, cho nên quãng đường cũng không xa lắm. Trúc đứng trong theo chiếc xe cho tới khi quốc bóng mới chịu quay vô trong vừa xoay người thì cô chạm mặt ngay nhỏ mén Nó nhìn Trúc cười hì hì Chị Trúc à ảnh là ai vậy Trúc liếc nó một cái Trong bụng tự nghĩ Cái con nhỏ này Lớn đầu mà vẫn chưa bỏ được cái tật Trên mò người khác nói chuyện Nó quả là xấu tính Trong khi mặt mày cũng đâu tới nổi Trúc đằng hắn rồi bước đi Nói bần quờ khiến cho nhỏ mén bị quy Ngượng chính cả mặt đi Chị tưởng mén lên Sài Gòn làm rồi chứ Ở đây không hớt làm chi vậy? Trúc không thèm nói thêm lời nào Cô đi thẳng vào trong sân Chạy lại chỗ mấy cái lưu nước Múc từng gáo số chân tay cho sạch Rồi vào bếp chuẩn bị cơm nước Bé đứng tận ngần ở giữa cổng Biểu môi nhìn vô trong nhà khen bỉ Nhìn thấy Trúc múc nước trong lưu nấu ăn Nó mừng thầm Trong thầm tâm đang nghĩ Phen này chỉ chết với tôi nha Trúc à Nó quay người đi Đôi giày cao góp vướng víu bước chân của nó Làm cho bước chân loạn troạn siêu vẹo Nhiều khi muốn té nhào về phía trước Vậy mà nó vẫn tự hào Vậy mấy đôi dài nó mua được ở trên mạng đó Lại nói ông Sơn sau khi đưa con gái mình vô trong rừng sâu Nhờ ông thầy mình quen biết cứu lấy con gái Thì không buồn nói chuyện với bà Ngọc một câu Hai người bây giờ đi bên nhau Cũng chỉ vì lo lắng cho con Chứ tình cảm chắc đã ngủ lạnh rồi Bên trong căn chòi lá đơn sơ bé nhỏ Nằm sâu trong rừng trạm Nơi đây không điện đốm Cũng không có nổi một nhà dân Vậy mà chẳng hiểu sao một người đàn ông lớn tuổi Lại có thể sống một cuộc sống thiếu thốn Tách biệt với thế giới bên ngoài như vậy Đó là suy nghĩ của bà Ngọc Ngồi trước mặt vợ chồng họ Là một ông già bị mù Tầm hơn 60 Cách ăn mặc cổ quái của ông ta Có phần hơi lập dị. Ông Sơn đặt con gái nằm xuống manh chiếu Trải dưới nền đất Cất tiếng hỏi Con gái tôi thầy cứu được chứ Nếu thầy cứu được con bé Tôi nguyện dân cho thầy Một nửa tài sản bệnh đang có Bà Ngọc trừng mắt lên nhìn chồng Đôi lông mày nhíu lại Bật chọc mà nói Nè ông điên rồi hay sao Sao không đưa con bé đi bệnh viện Lại đưa nó vô cái trường sát như thế này Ở đây không có cái gì gọi là dụng cụ y tế Làm sao mà cứu được nó chứ Tôi không có đồng ý đâu Ông Sơn hừ lạnh rồi nhích mép, giọng đai nghiến mà đáp trả. <cười> bà còn dám nói nữa sao? Đồ đàn bà hư hỏng, đừng tưởng bà làm cái gì sau lưng tôi là qua mặt được thằng này đó. Bà ngọc cơn cổ định cãi, thì ông thầy chỉ cản lại quát lên. Thôi đi, nếu hai người đến đây để giận hờn ghen tuông, thì đưa cô ta về đi. Tôi không tránh ngồi nghe hai người cự động. Còn muốn tôi cứu cô ấy Thì làm theo lời tôi Đốt lá bùa này pha nước đổ vào miệng con bé Cởi áo nó ra Đặt nằm sấp xuống Nhanh đi Kéo ngãi nó ngắm vào máu Thì thần tiên cũng bó tài đó Ông Sơn đứng dậy chạy đi làm theo lời ông già mụ Đốt lá bùa pha nước Chạy lại nhấc đầu thoại liên hất lên cao Đổ từ từ chén nước vô trong miệng Bây giờ ông già mụ mới thò tay Đặt vào cổ cô ấy Phút phút ít hậu mấy cái cho xuôi Để thoại liên nuốt nó vào trong bụng Thấy cô ấy đã nuốt hết Ông ta ẩm ừ bảo Được rồi Mau cởi áo con bé ra Đặt nằm sóc Kê cao đầu Trong lúc tôi giải ngải Thì anh chị tuyệt đối đừng lên tiếng hổ gì Kéo làm cho tôi phân tâm Hai vợ chồng ông Sơn trăm rắp nghe theo Không dám làm trái ý Bà Ngọc cởi áo ra cho con gái Đặt thoại liên nằm ngay ngắn, xong xuôi đâu đó mới nói với ông già mụ. Xong rồi, tôi cởi áo con bé như lời ông á. Nếu ông dám dở trò đòi bại với nó, tôi sống chết với ông đó. <cười> Bà thấy tôi còn ham mê sắc thịt được hay sao? Tôi mụ loa bấm sinh, thì làm gì có hứng thú với cơ thể phụ nữ chứ? Bà Ngọc lào bầu trong miệng, tính cãi ông ta nhưng bị ông Sơn níu lại, nhìn vợ lắc đầu muốn ám chỉ bà Ngọc đừng có cản trở nữa. bắt đầu thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. À, mời thầy. lão thầy mù đổ một chất lỏng màu đỏ sẫm lên trên lưng thoại liên, một lượng vừa đủ. tay xoa kính lưng cô ấy, cho cái nước kia thấm đều vào trong da thịt. thoa nước xong, ông ta móc ra một miếng vải màn mỏng bên trong cái túi, chia ra trước mặt ông sơn. làm đi. vũ nô ra. Phủ lên lưng con bé Còn cô Tra ngoài hái cho tôi cành lá trậm Nhớ là phải cành lá có màu xanh đậm Không có lá vàng hoặc là bị sâu Nhành cây chân lên Vợ chồng ông Sơn lại cuốn quyết làm theo lời của ông mù Trong lúc bà Ngọc đi bẻ nhánh lá Thì ông Sơn trụ tấm vải Phủ lên lưng con gái Không lâu sau đó Cành lá được hái xuống đặt bên cạnh ông ta Mạnh vải trắng phủ lên tấm lưng thoại liền Ông Sơn cất tiếng nói Xong cả rồi thầy Mong thầy cứu con gái tôi với Ngồi xa ra một chút Để cho tôi làm phép Ông ta quờ tay lấy cái ấm nước nóng còn đặt ở trên bếp Thao tác chuẩn tới nổi Bà Ngọc phải há hốc miệng ngạc nhiên Còn nghĩ ông ta giả mù trước mặt của mình Bà Ngọc hết ngạc nhiên này Đến ngạc nhiên khác Khi thấy ông ta xách cái ấm nước trên tay trôi đặt cái ấm nước lên lưng thoại liền Miệng lầm trầm câu chú tay đưa điều ấm nước trên lưng cô gái Như đang ủi quần áo cho phẳng vậy Câu chú ông ta đọc trong miệng ngày một lớn hơn mồ hôi trên trán vả ra như tắm Hai bên thái dương nước chạy thành dòng Như đang ngồi sông hơi vậy Bà Ngọc sợ con gái bị phỏng Con gái có mỗi tấm lưng Mà bị cháy đi da thịt Thì ngày tháng sau này khó mà lấy được chồng nghĩ vậy bà chồm người lên toàn cản Nhưng bị ông Sơn kéo lùi Ngã ngửa về phía sau lưng Trợn đôi mắt trắng giả Trợ nghiến trăng nhắc nhởn Bà thôi ngay đi Thầy đang làm phép cứu con Chứ không phải muốn hại nữa Ngồi yên một chỗ cho tôi Nếu không tôi lôi bà ra ngoài Trối bà vô gốc cây làm mậu cho kiến đó Bà Ngọc đẩy cánh tay thu thiện của chồng mình ra Im thinh thích không dám phản kháng Từ sáng tới giờ bà không hiểu chồng muốn ám chỉ điều gì Mà mặt mày nặng nhẹ Cao có mỗi khi nhìn mình Ông thầy chẳng biết nhậm đến câu chuốn thứ bao nhiêu Thì dừng lại Chiếc áo màu nâu cũ trích ướt sủng mồ hôi Dường như ông ta tốn khá nhiều sức lực Cho việc giải ngải trên người thoại liên Nhưng không hề cam tràm nửa lời Ngoài tiếng thở mệt nhọc khắc ra Đặt ấm nước vào chỗ cũ tay quơ cạnh lá tràm Nhúng vào trong chậu nước bên hông cho ngập nhấc lên đập đập vào lưng thoại liên Vẫn là những câu chú bằng thứ tiếng gì đó Rất khó nghe Một lúc sau Ông ta dừng tay Thả cành lá xuống đất rồi nói Bây giờ tôi nhất tâm dạy lên Anh chị nhìn cho kỹ Xem có đám ngại đĩa bám trình giải hay không Nói cho tôi biết bà Ngọc gật đầu ly lẹ Bỏ tới sát chỗ con gái Liết nhìn cành lá ông thầy vừa làm phép Quả nhiên trên cành lá vừa hái Vẫn còn xanh tươi mơn mẫn Nhưng bây giờ nó đã héo trụi đi Vàng vọt dần khô queo lại Chẳng khác gì đám lát khô ở ngoài rừng cây Ông ta nhấc mạnh phải lên Khi nãy màu nước trên lưng thoại liên Là màu đỏ sẫm Nhúng vào chiếc khăn cũng màu đỏ Vậy mà bây giờ nó chuyển sang một màu đen hôi hám Chiếc khăn vừa được kéo ra khỏi tấm lưng Ông già mù dơ nó lên ngang mặt Hai vợ chồng ông Sơn và bà Ngọc nhìn đâm đâm Bà Ngọc kéo đôi mắt vào tấm vải Và chết sững đi Khi thấy hàng trăm con đĩa bé ly ti bằng sợi tóc Có màu đen, vàng, đủ kiểu Đang bò lỡm ngỡm trên đó Như đám dội đang gặm nhắm thức ăn Bà Ngọc ngồi phịch xuống đất Miệng lắp bắp nổi Trời ơi Chuyện này là thiệt sao Ông ta vẫn khuôn mặt lạnh tanh đắp Đúng Nó là ngại địa. Bây giờ bà có thể mặc áo cho cô ấy được rồi Phải để cô ấy ở đây ba ngày Tôi mới trục hết ngại ra được Ông Sơn nắm lấy bàn tay nhăn nhiều gầy gò. Chỉ còn lớp da sạm đen bọc xương của ông ta siết chặt rồi cảm ơn trối trích Trong lúc bà Ngọc đang lây quay mặc áo cho con gái Thì ông Sơn nhìn ông già mụ mà thỉnh cầu Ông làm giúp tôi thêm một chuyện nữa Có được không? Có chết tôi cũng cam tâm Cự nội Nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp Giết hắn cho tôi Chính hắn là thủ phạm làm cho con gái tôi trà nồng nấu như thế này Ông làm được chứ Ông Sơn cũng thì thầm một cái tên Ông ta cười kha kha Nói bằng giọng chắc nịch <cười> Được chứ Ông muốn hắn chết khi nào Cho tôi ngày tháng năm sinh Đảm bảo hắn chết không toàn thật Tôi muốn ngày đêm nay Hắn phải chết Một cách đau đớn gấp trăm lần Mà con gái tôi phải chịu Bà Ngọc chân tay trung lệ bảy từ nãy tới giờ Cái tên mà ông Sơn nói ra Quá đổi quen thuộc với bà Thấy bà Ngọc như vậy Ông Sơn vui mừng trong lòng Nếu như gã đàn ông nhân tình của bà ta chết trong đêm nay Xem như mình phóng một mũi tên Mà trúng hai đích Chẳng phải nhọc tâm suy nghĩ làm gì cho mệt người Chỉ cần ông làm xong lần này Muốn cái gì tôi cũng đáp ứng cho ông Ông à Dừng tay lại đi Đừng có giết người nữa. Ông ta và tôi không có bất kỳ mối quan hệ gì cả. Từ trước tới nay là vậy. Chỉ là bạn làm ăn mà thôi. <cười> bạn làm ăn sao? Cho hai người lên giường làm cái trò đội bãi sau lưng tụ. Tôi kinh. Trời, trời, ông sẽ phải hối hận đó. Lão thầy mù im lặng một hồi lâu. Bây giờ mới chịu lên tiếng. Yên lặng hết cho tôi đi. Ông ta móc trong túi ra một con hình nhân bằng phải Thoạt nhìn thấy nó hư trọn người Đưa nó cho ông Sơn Và căng dặn Chiếc đầy đủ Họ tên người đàn ông cận chiếc vào ngực trước Mặt sau kia rõ Ngày tháng năm sinh Nhớ là ngày âm Ngày Dương sẽ không hiệu nghiệm Nói xong Ông ta chịa cái bút lông ra trước mặt Ông Sơn gật đầu Cầm cùi tỉ mỹ ngồi giết Kế hoạch giết người lần này dường như đã được ông ấy lên sẵn rất lâu Chờ đợi thời cơ chính mùi Sẽ ra tay làm cho đối phương không kịp trở tay Xong rồi Đưa nó cho lão thầy mù Ông ta quờ quạng nhận lại con hình nhân Yêu cầu ông Sơn nói cho ông ta biết họ tên Ngày tháng năm sinh của người đó Vì ông ta không nhìn thấy được chữ giết Lão thầy mù dơ con hình nhân lên ngang mặt Một tay cầm nó Tay kia trúc ra ba cây nhang chầm lửa đốt lên Thổi phù phụ cho lửa tắt đi Đưa ba cây nhang lên trước mặt con hình nhân Vẽ loằng hoằng mấy chữ bùa vào trắng của nó Miệng lẩm trầm Đọc chú liên hội Đọc càng nhanh Trắng ông ta rịnh ra mồ hôi càng nhiều Con hình nhân đang cứng đơ Thì bỗng dưng trung lắc cái đầu thật mạnh Một lúc sau Máu từ khóe miệng trị trị chảy ra Đỏ chót Bà Ngọc Bạc phía khi tận mắt Chứng kiến cảnh ông ta Ếm bùa hại đối phương Chân tay lóng ngóng, dài mấy nút áo cho thoại liên mà mãi chẳng xong. Nhìn dòng máu đỏ trên khóe môi của con hình nhân thôi, ám ảnh cả một đời. Kinh hãi hơn là bà ta còn thấy bộ móng vuốt vô hình, đang cào soàn xoạc trong người con hình nhân đó, y như móng vuốt của mèo cạo. Một lúc sau lão mù dán một lá bùa lên trán con hình nhân, cũng là lúc khắp cơ thể của nó trách tư ra như sơ mướp. Xong rồi. Liệu đêm nay hắn có chết hay không? Tôi hận hắn tận xương tủy Hắn còn sống ngày nào? Tôi ăn không ngon miệng ngày đó Ừ Ông Sơn hỏi lão mù Lão ta gật đầu Bà Ngọc liếc chồng mà bực bội lắm Đến cả cơ hội giải thích Mà ông Sơn cũng không cho bà giải bài Móc chiếc điện thoại trong túi Tính nhắn tin cho người kia cảnh báo chợt nhìn lại xung quanh đây Toàn là rừng tràm xanh tốt um tùm, Lại heo hút xa thành phố điện thoại cũng không có sóng. Ánh mắt thất vọng, nhìn xa xăm, trong lòng nặng trĩu. Bà hỏi: Chúng ta về được chưa? Tôi muốn về nhà. Về sao? Không. Bà phải ở đây cùng tôi. Đừng tưởng trong đầu bà đang nghĩ gì tôi không biết. Đợi khi nào xong việc, tôi sẽ xử bà sao. Ông Sơn gằn giọng nói mà như ra lệnh. Bà Ngọc bất lực đành buông xuôi mặt cho số phận. Chưa khi nào bà cảm thấy đường về nhà xa quá xa xôi như bây giờ. Đôi mắt buông trời trượi nhìn thoại liên. Bà ước người nằm dưới kia là bà, chứ không phải là con bé. Dù lo dù nghĩ, đỡ phải đau lòng. Trời vừa tắt nắng, trúc bê mâm cơm đặt lên trên bàn. Bài trai dài món ăn quen thuộc. Tiếng ông giang ho khù khù trong buồn vọng tra, nghe đến não lòng. Kèm theo cả tiếng thở khò kè Như người bị hen suyễn. Trúc đi vô Dẫu lưng cho ba một lúc Đợi cho ông hết cơn hò Cô mới nói Ba ơi trang cơm đi ba Bữa nay con nấu kho quẹt Với đọt răng luộc Cùng với canh cua nữa đó ba Thằng Phúc nó chưa về nữa Thằng nhỏ nó ngủ hay thức Trời má bây Bà ăn uống gì chưa Tao lo cho má bay Sợ là bà trụ không nổi Chứ bà thì Ê e sống được ngày nào hay ngày đó à, Tao chỉ mong trước khi nhắm mắt Được gặp con út Thảo lần cuối Vậy là mãn nguyện kiếp này rồi Trúc à Tiếng ông Giang hỏi mệt nhọc Đôi mắt Trúc đỏ hoe như muốn khóc Liết nhìn ra phía cửa buồn cho khẽ gật đầu Dạ Nó ngủ cho ba ba trang cơm xong con lấy thuốc cho ba uống chút diệu ông giang ra khỏi phòng đỡ ba mình ngồi xuống mâm cơm Bới cho ông một chén xúc một muỗng thức ăn mời ba mình ăn cơm cô cũng dội ngồi xuống Múc một chén canh cua đầy tính đưa lên miệng húp cho nhanh chờ cô chết sững đi cái nhìn vào trong miếng gạch cua có con gì đó ngoan ngoe bơi lội thò lên ngập xuống nó như đang chơi trốn tìm cô lẩm bẩm trong miệng là thiệt Canh vừa mới nấu còn phỏng tay Vì mà có con gì đó ẩn mình trong miếng gạch cua Lúc nhúc gì nè Đặt chén canh xuống Trúc lấy đũa khiều khiều Tiếng nhỏ mén ngoài sân làm cho cô giật mình Đánh trời cả đôi đũa trên tay xuống bàn. Trúc ngoảnh trao quát Ê con kia Bây không biết nhà có con nít hay sao Mà mày la lối ưm um sâm lên vậy Cô chẹp lưỡi vài tiếng Rồi nói tiếp Có cái gì thì nói mau đi Con gái con đứa Chưa thấy người đã thấy tiếng, thiệt tình đó hả? Trúc bực bội nhìn nhỏ mén, lào bầu trong miệng Nó xí một hơi rõ dài, trò đáp Xê, sì, mẹn ơi Mén qua là để mua ba kia của chị Trúc về ăn Ngày mai mén quay lại Sài Gòn rồi nha Lúc đó chị Trúc có muốn la mén cũng khó hả? Mà thôi, mén mê nhất ba kia của chị Trúc muối đó Bán cho mén 50.000 ngàn đi Ăn bữa cuối Không biết lần này khi nào mới về thăm mọi người được nữa Mặt mài nó yếu xìu, nghe nó nói cũng tội. Làm gì có ai muốn sống xa gia đình đi bươn chải bên ngoài. Cũng do hoàn cảnh sâu đẩy cả mà thôi. Hơn nữa con nhỏ mén nói không sai. Ấp này dùng này, chỉ có mỗi mình trúc là mũi ba khía ngon nhất thôi. Cô cầm theo cái bịch, với đôi đũa và cái muỗng đi xuống bếp. Mở thùng gấp cho miếng ít ba khía, cột lại cẩn thận. Dúi vào tay nó trả biểu. Nè, tao cho đó, đem gì ăn đi. Lần sau có gì ạ, qua mua tao mới tính tiền. Vừa nói, Trúc vừa đẩy nắp thùng ba ký cho thật kỹ, không để cho côn trùng xâm nhập vô. Cầm bịch ba ký trên tay, mén cưỡi tít cả mắt. Nó cảm ơn xong thì chạy vô sân, chào ông Giang một cái rồi đi về. Lúc Trúc quay lại, ông Giang nhỏ giọng nhắc nhở. Bậy cứ ghẹo con nhỏ hoài Tánh nó hồ nào giờ đang dậy rồi. Muốn bỏ cũng không thể ngày một ngày hai mà bỏ được. Thôi vậy bước thành kiến với nó lại. Hàng sớm chị em với nhau cả mà. Dạ con biết cho ba. Ban thêm con bớ cho ba chén nữa nha. Ông Giang xua tay, đứng dậy ra giếng rửa mặt. Trong bóng dáng gầy gò của ba, Trúc Đào thấy quặn lòng. Sợ nhớ chén canh cua lúc nãy, Trúc ngó nhìn vào, thì thấy nó đã bình thường. Cô lật miếng gạch cua lên. Vẫn không thấy mấy cái con kỳ nãy bò Không biết cho mình hoa mắt hay là chúng biến đi đâu Mà thoáng một cái đã không thấy nữa Bất thình lình một con đĩa đen xị từ dưới đáy chén ngồi lên Do khoảng cách gần Mà nó đậu ngay trên mũi của Trúc Nhanh như cắt Chui tọt vào trong lỗ mũi Trúc quảng hồn dội nắm nửa người bên ngoài của nó Kéo ra, bước xuống đất Chỉ trong tích tắc Mà con đĩa đã kịp cắn vào lỗ mũi Làm cho cô như chảy máu cam. Trúc ngẩn cổ ngước lên cao Cô muốn cầm máu lại Chưa kịp suy nghĩ Thì tiếng bà Mận trong phòng Tảng thuốc hét lên Trời ơi cháu tôi Nó bị sao vậy nè Mặt thằng bé tím ngắt đỡ đẫn đi Cơ thể lạnh dần đi trong vòng tay của bà ngoại Trúc chạy đi lấy cái nhùi bông gòn Dội nhát vô mũi Rồi chạy sọc vô trong buồn Má, thằng bé bị sao vậy má Nè mau đi con Kêu thằng Phúc dịa Đưa nó đi bệnh viện gấp đi Bà Mận gấp gáp trả lời Trúc cũng quýt quay đi tìm điện thoại Thường ngày khi nào cô cũng đút nó Ở trong túi quần Những lúc cấp bách như vậy Mà lại chẳng thấy nó đâu Trời ơi đâu rồi ta Để đâu rồi ta Cô lầu bầu trong miệng Ông Giang nghe tiếng vợ mình hét lên thất thanh Trong lòng lo lắng không yên Ngồi bật dậy Ôm ngực ho trủ trụi đi ra khỏi phòng Thấy Trúc chạy lăng xăng tìm kiếm cái gì đó Ông cất tiếng hỏi Nè có gì mà má bày la dữ vậy? thằng nhỏ sao rồi? trúc không để ý câu ba mình vừa mới hỏi, nét quan màng còn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, miếu máu nấu với ông giang. ba ơi, ba có thấy cái điện thoại của con để đâu không ba? sao tìm hoài không thấy ba? ờ, bà không thấy, bày xuống dưới bếp coi sao? trúc chợt nhớ khi nãy nấu cơm chiều, cô sợ điện thoại bị trớt. cho nên để nó trong một cái chiếc chỗ đặt ở trên bếp thật. Trúc quay người chạy thật nhanh xuống tìm, quên luôn cả cảm ơn ba. Đi ra đến sân bên ngoài cổng, có bóng đèn pha của một chiếc xe nào đó chạy đến, đậu trước cổng nhà Trúc thì tắt ngắm đi. Cô khẩn đôi chân ngoái cổ ra nhịn, bước xuống xe là bốn người đàn ông. Họ lặng lẽ tiến vào trong sân, chẳng ai nói với ai câu gì. À, mấy người tìm ai vậy? Trúc lắp bắp hỏi, Tú Linh tiếng nói. Tôi nè cô Trúc, tôi là Tú nè. Mới cô dạy bữa hôm gặp Mà cô Trúc đã quên tôi rồi sao Ngoài sân chẳng có điện đớm Tối ôm tới mọ Nghe cái giọng nói quen quen Trúc à lên một tiếng cúi đầu chào ba người sau lưng của Tú Rồi chụp lấy cổ tay anh mà năng nỉ Anh ơi mà của cháu của tôi vậy Thằng bé nó bị bệnh rồi Mà nó lạ lắm Đã xảy ra chuyện gì Cô Trúc từ từ nói đi Mời khách vô nhà Trúc vừa kể lại một chuyện ly kỳ đang diễn ra Cho bốn người nghe Cô thấy những hiện tượng lạ xảy ra trong bữa ăn Đôi lúc nhìn nó cũng rất thật Cũng có khi lại rất mơ hồ Cả cái vụ con đĩa trong tô canh cua Phóng lên đậu ở trên mặt Bò vô mũi cắn hút máu Cuối cùng là thằng bé con của Thảo Đột nhiên cơ thể của nó bầm tím ngủ lạnh đi Trong khi mấy bữa nay Thằng nhỏ khỏe khoắn không có bệnh thật gì Qua mô tả của Trúc Thầy Chu đoán chắc là ngại đĩa rồi Chỉ có điều không biết lão thầy kia Và người đàn ông trung niên hôm bữa Có liên quan gì tới gia chủ nhà này Mà phải tra tay tàn độc như vậy Chắc chắn là nó phải có một sợi dây liên kết nào đó với nhau Bởi cách dùng ngại đĩa rất là hiếm Còn nghĩ đây là sự trùng hợp Thì không phải rồi Chẳng lẽ lại khớp nhau đến tận chi tiết tới như vậy hay sao Thầy chú ẩm ơ gật gù Rồi chẹp miệng nói Nè Đưa tôi vô cứu thằng bé ngay Kẻo không kịp bây giờ đó Dưới bóng đèn đỏ hoạch Bà Mận ngồi trên giường Đang lay quay lo cho cháu Thấy có người lạ tới Bà ngoảnh lại lấp bắp mà hỏi Đây là... Ờ tôi tên là Chu Tôi đến để giúp người gặp nạn Phiền bà đứng qua một bên đi Để tôi cứu thằng nhỏ cho Nhìn thằng bé nhỏ xíu ốm quạc quẹo Thiếu hơi mẹ Thiếu luôn cả dòng sữa ngọt ngào Nhìn thấy mà xót Hôm Tú về có kể lại cho thầy Chu nghe hết mọi chuyện nếu không phải vì đang chữa ngãy trên người của cờ thì chắc họ đã xuống đây từ hôm qua thầy chu đưa ngón tay lên cắn cho chảy máu dùng máu trên tay vẽ huyết vụ lên trán của thằng nhỏ miệng nhầm chú tay bắt quyết chỉ hai ngón tay lên trắng đưa từ trên xuống bụng trợ ngừng lại kéo vạt áo thằng bé lên xoa xoa mấy vòng trên bụng theo chiều kim đồng hồ rồi bấm nhẹ vào huyệt thầy vừa làm xong Thì bỗng chân cục gạt trên trốn của thằng bé nảy ra trước hẳn xuống dưỡng Y như con nít tới ngày trụng trốn vậy Cầm miếng gạc trên tay nhìn chầm chầm vào đó Thầy Chu lắc đầu. Bao nhiêu ánh mắt đổ xô vào thầy ấy Hối hạ mà hỏi Sao rồi thầy ơi Cháu tôi không sao chứ Dạ cháu của con có sao không thầy Thầy Chu chỉ miếng gạc ra cho mọi người xem Tú trội đèn flash điện thoại để nhìn cho kỹ hơn. Dưới ánh đèn, trên miếng gạt băng trúng, Một bầy đĩa lúc nhúc như đám dòi bò lỗng ngỗng. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, Quá độ sợ hãi khi tận mắt chứng kiến cái thứ mà họ không bao giờ ngờ tới. Thầy Chu chậm rãi nói. Đúng là ngại đĩa trời, tôi đoán quả không sai. À, chậm tới ngày mai là thằng nhỏ đi luôn rồi Bà Mận nắm lấy tay thầy Chu, Trung trung năng nỉ Mong thầy cứu cháu tôi với Xin thầy làm ơn làm phước Kiếp này tôi nguyện làm trâu làm ngựa Trả nợ cho thầy mà <cười> Chị yên tâm đi Đã có tôi ở đây rồi Không chỉ cháu của chị bị ngại địa ám đâu Mà người trong nhà này tôi e là bị ếm cả rồi bà ở lại Dùng thuốc này xoa vào trốn ngày ba lần Trước khi thoa thì dậy sinh sạch sẽ Còn muốn biết tôi nói có đúng hay không đó Thì đi theo tôi Nói đoạn Trúc cầm đèn pin lẫn thẫn đi theo mọi người Ra tới cái mương nước ngoài dường Chỗ túng và trúc phát hiện ra bầy đĩa hôm trước Cho dừng lại Thầy họa lá bùa phóng xuống dưới nước Miệng lẩm nhẩm câu chú Gọi bầy đĩa lên Trong nháy mắt Trăm ngàn con ma đĩa ẩn mình dưới nước ngồi lên mặt nước Chồng chéo lên nhau tìm kiếm con mội Mọi người không ngạc nhiên lắm Vì trước đó họ đã nhìn thấy Có điều hung hãn và ghê trợn như bây giờ Thì ớn ốc thật Trúc nghĩ tới tô canh cua Và miếng gạch ở trong bát canh Cô lợm cả cổ đi Ám ảnh tới cả thùng ba khía Vì chúng gần giống nhau Thầy chu quay vào trong Vừa đi vừa hỏi Xin hỏi là con mương này Bắt cuộn từ đâu vậy Dạ từ giếng nước nhà con Chỗ mấy cái lưu chứa nước đằng kia đó Nó kéo dài tới cuối giường Đồng lại thành mương nước tù dùng để tưới cây ấy. Ừ Hiểu rồi Vậy chúng ta tới lưu nước coi đi Trời ngày một tối Màn đêm đen đặc họ mò mẫm từng bước đi theo ánh đèn pin của Trúc Tới sát mấy cái lưu sành có nắp đậy Trúc định kinh nắp ra Thì thầy Chu níu tay cô lại Nhắc nhở Cẩn thận đi Để tù cho Trúc lùi lại nép sau lưng tú Đưa cây đèn pin cho thầy Chu thầy trội đèn quan sát trong lu nước một lúc thấy bên ngoài lắm tấm những hạt nước lung phun như nước mưa động trên cái lu thầy thở dài mây lu nước này chính là nguồn cơn gây ra ngại địa cô có biết ai là người hãm hại nhà mình hay không hoặc là thấy ai khả nghi chẳng hạn như người có tính ganh ghét đố kỵ với gia chủ trúc ngẫm nghĩ nếu nói ganh ghét đố kỵ Thì chỉ có con mén là ganh với con Thảo thôi Bởi con bé lấy được người chồng tốt như Phúc Nhưng mỗi vậy mà thấy mức giết cả nhà người ta Thì thật là quá đáng Dạ con không biết ai hết Nhà con cũng có thù hằn gì với ai Hàng sớm luôn hòa đồng đó thầy Câu trả lời của Chúc Làm cho thầy Chu một lần nữa trôi vào bế tắc Vụ án của Xuân An còn chưa tìm ra được manh mối Vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy đến Vẫn chưa thấy một mối liên kết nào với nhau Càng cố kiếm sự thật Thì mọi việc càng đi xa Đang say sưa nói chuyện Thì bỗng dưng sau lưng có tiếng hỏi Làm tất cả giật mình quay ra phía sau Người đó không ai khác Chính là Phúc Ủa, nhà mình có cách sao chi? Thầy Chu và Tú nhìn Phúc chăm chăm Cho nhìn nhau kinh ngạc Cả hai động thanh nói Hả? Là cậu sao? Phúc bấy giờ mới nhận ra hai người này Cách đây không lâu có đến tiệm của anh Anh không biết họ tiệm tới đây làm gì? Phúc tò mò hỏi Ủa? Là hai người sao? Sao biết tôi ở đây mà tiệm vậy? <cười> Chẳng phải tôi nói chúng ta có duyên trời hay sao cậu Phúc? Tôi cũng không ngờ mình đi một đoạn đường vòng khá là dài Cho lại gặp cậu ở đây Bây giờ tôi có thể lờ mờ đoán ra được một chuyện rồi đó Không chỉ Phúc mà Trúc cũng ngạc nhiên không kém Cô không ngờ em trẻ của mình Lại quen biết với thầy Chu và Tú Họ nói chuyện gì Trúc nghe không hiểu lắm Chắc chắn là phải có một chút gì đó Liên quan tới Thảo Ông nói vậy là sao? Tôi uh, liên quan gì tới ông? Xin nói rõ ra chứ tôi không hiểu lắm À, là như vậy Có người ghét cậu Vì đã phụ con, cháu của họ Mà đi lấy vợ Cho dù là vợ cũ của cậu đã chết rồi Nhưng họ vẫn ích kỷ Không muốn cậu đi thêm bước nữa Sợ cậu có vợ thì hồn ma cô, con gái của họ sẽ buộc Thấy cậu quyết tâm lấy vợ cản không được Đành âm thầm thỉnh ngại đĩa về Yếm lên gia đình của cậu Ai, Thật là không may Cho gia đình bên vợ mà cậu giữ mấy cưới Không chỉ cô ấy Mà cả gia đình gặp quả sát thân Lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ Cậu hiểu ý tôi nói chứ Phúc nghe xong thì sửng người đi Nếu nói người cản không cho anh lấy vợ Chỉ có duy nhất bà Ngọc thôi Bà ấy luôn tỏ ra không vui Khi nghe tin Phúc có người yêu mới Đã dạy bà Ngọc còn ghé nhà Đưa ba má của mình xuống tận đây để phá Không lẽ là bà ấy thật hay sao Là bà ta hãm hại vợ tôi sao? Không ngờ bà ta thật là độc ác như vậy mà. Tôi thương và nhớ cô vợ mình tới nỗi. Tối nào cũng đi lang thang khắp những con hẻm. Nơi mà chúng tôi thường đi dạo với nhau. Biết đâu sẽ may mắn tìm thấy được cô ấy. Không chỉ của tôi. Mà cả con trai tôi cũng nó... Nó cũng rất là cần mẹ. Cần hơn bao giờ hết. Thằng bé chưa tròn một tháng tuổi được kia mà. Đôi mắt phút đỏ hoe chảy ra hai hàng lệ đau xót. Lòng anh đau như có dao cứa vào Chuột can ngày nào cũng xóng vặn hết cả lên Mỗi khi trời sáng Thầy Chu mỉm cười lắc đầu Không Tôi lại không nghĩ là bà ấy đâu Trong đôi mắt u buồn của bà ta Tôi vẫn nhận thấy được sự thiện lương đó Vậy Ý ông là người khác sao Đúng Biết đâu là những người đàn ông Xung quanh cuộc đời của bà ấy thì sao Chỉ vì một chữ ghen Mà lôi cả đám trẻ vào cuộc Thanh trần sát phạt nhau cho đến chết Thật là đáng buồn mà Phúc nắm lấy tay thầy chu Cho van xin Ông ơi Xin ông cứu vợ và gia đình của con đi Làm ơn Hết bao nhiêu tiền con cũng ráng lo cho đủ Chỉ cần họ sống bình yên Con của con có mẹ Bạn này con hy sinh cũng được mà Thầy chu vỗ vỗ lên cánh tay của Phúc Giọng chắc nịch mà trấn ăn Yên tâm đi, giúp cậu cũng là giúp chúng tôi. Cháu gái của tôi đó, con bé còn trong vòng lao lý ở trong tủ. Trong ngóng từng ngày để tôi tìm ra được sự thật, rửa sạch nỗi hàm oan trên người của nó. Vậy, theo thầy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Cờ im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Chúng ta phải ghé chỗ cũ một lần nữa, chứ còn cách hạ đi cái người nuôi ngãi. Ất thì đám ngại đĩa kia sẽ tự chết và biến mất thôi Ý thầy là Cái ông thầy hôm bữa bắt anh cờ bay phải không ạ Ừ Là ông ta đó Cờ bay đã thấy bà Ngọc đi vào đó gặp họ Vậy thì chỉ có ông ta Bài ra cách này chứ không có ai hết Vậy khi nào chúng ta lên được? Ngay ngày mai Còn bây giờ phải xử lý cho xong đám ngại này trước đã Tiêu diệt được bọn chúng Xem như ông ta sẽ tổn hao khá nhiều công lực Có thể sẽ bị ngãi quật lại đó Cùng thời điểm Trong một căn hộ chung cư cao cấp Trên địa bàn quận 3 Trên chiếc giường êm ái Có đôi nam nữ quấn lấy nhau Phát trài những tiếng trên trỉ Đại nhục dục Họ đâu biết vây quanh mình là hàng trăm con ma mèo Đang chật chờ tấn công Môi tim nuốt nội tạng Một đôi mắt sáng xanh ngồi bên ngoài cửa sổ Giống như đôi mắt mèo Phát sáng trong đêm Đang nhìn vào hai cơ thể kia mà thèm thuồng liếm mép Bên tấp liều nằm sâu trong rừng sắt, Lão thầy mù ngồi khoanh chân trước một cái đạn cúng Được chuẩn bị khá kỹ lưỡng Ông ta móc ra một lá bùa màu vàng Chấm cây viết lông vào lọ mực tạo màu đỏ Vẽ một chữ bùa lên trên giấy khá lớn Kẹp nó vào hai ngón tay đường ngàn trắng Miệng lầm trầm câu chú một lúc Ném lá bùa về phía trước mặt ngay lập tức lá bùa cháy phừng phừng lên như một ngọn đuốc, rồi tắt liệm đi. Chỉ còn lại chút tro tàn bị gió cuốn đi mất. Đốt bùa xong, một tay đặt trước ngực, tay kia cầm chiếc chuông trung lắc thật mạnh. Đám ma mẹo nghe thấy tiếng chuông điều khiển, chúng đồng loạt đứng dậy, phóng đôi mắt lên giường trong tư thế sẵn sàng. Lão thầy mù trung chuông niệm chú càng nhanh, tì trán của lão Trịnh mồ hôi ra càng nhiều. Một lúc sau, lão hô lên. Diệt Thì đồng lúc đó Đám ma mẹo lao tới Vồ lấy con mồi Cắn xé điên loạn Người đàn ông đẩy cô gái trên người mình ra Kéo tấm chăn trùm kín đầu Nhưng không kịp Đã có vài con nằm trên bụng ông ta thò những chiếc móng sắc nhọn Cào lấy cơ thể đẩy đà Ông ta và cả cô gái Gào thét lên ầm trời Nhìn những con ma mèo Miệng nhôm nhớp đầy máu tanh Có đôi mắt sáng xanh trong thật kiếp sợ Cô gái ngã xuống đất Trên mặt cô ta bị mèo cào đến biến dạng đi Khắp cơ thể chằn dịch những vết thương Máu chạy thành dòng Do vết thương quá nặng Cô ta nằm bất động dưới đất Hai mắt ứa ra hai hàng lệ tuôn rơi Nhớ về quê hương Nhớ về cha mẹ Cô ta không còn sức mà phản kháng được nữa Nằm thôi thớp trên vũng máu Bất lực nhìn đám ma mèo Vô hình cao vào bụng mình Môi mới nổi tạng tra mà nhai ngấu nghiến Cô ta tắt thở đi Hai mắt trợn trừng lên chết trong đau đớn Và cũng không biết vì sao mình chết thảm như vậy Với một cơ thể không còn chạy nguyên Người đàn ông trên giường cũng không kém gì cô ta Ông ta gian hai tay hai chân Nằm chết một cách tức tuổi Bụng bị bầy ma mèo bới cho bấy bứa Nội tạng bị chúng ăn sạch đi Chỉ còn lại cái bụng xẹp lép Tấm ga niệm trên giường đỏ tươi một màu máu Lão thầy mụ thu chuông lại Ông ta ngồi thiền định nhắm nghiện mắt một lúc Lấy lại sức lực Sau cuộc điều khiển đám mèo quỷ của mình Lão ta quay trả nói Hắn chết rồi Không phải một mà là hai Xui cho cô gái bên cạnh hắn <cười> Có trách thì trách cô ta không mãi Vậy thôi Ông Sơn cười lên khanh khách Nhìn vào thoại liên Vẫn nằm bất tỉnh phía góc vách Ông ta cảm thấy hãi già thay cho con gái mình Bà Ngọc thì ôm mặt khóc Trách móc ông Sơn Và gã thầy mụ kia Sao ra tay quá tàn ác Ông Sơn đi đến trước mặt bà Ngọc Nắm tóc bà ta bật ngược về phía sau Trợn mắt mà đài nghiến Bà thấy rồi chứ Con đàn bà khốn kiếp Đó là cái giá cho những kẻ ngoại tình Mau thôi Sẽ tới lượt của bà đó <cười> Giết tôi đi Như vậy tôi sẽ được gặp Xuân An Nói thật Từ khi Xuân An mất Tôi chẳng còn tiếc ta vì cuộc sống này nữa Ông đổ tội cho tôi ngoại tình Ông ghen tuôn mụ quán Ghen điên loạn tới mức Phải giết người hay sao Bà im đi Nói đàn bà lắng lơ như bà Sao xứng đáng làm vợ của tôi chứ Ông ta tác một cái như trời giáng Vào cương mặt ngấn lệ của bà Ngọc Mấy chục năm qua Chưa khi nào ông Sơn Vợ thói bụ phu như bây giờ Lão thay mù mệt mỏi Khi phải chứng kiến vợ chồng họ cãi cọ nhau Ông ta bực mình quát lên Cả hai người Nếu như không im lặng được Thì mời đi cho Đây là nhà của tôi Chứ không phải cái chợ mà hai người thích làm cái gì thì làm Nói xong Ông ta bỏ ra chiếc ghế Nằm nghỉ ngơi Bà Ngọc ngồi cạnh thoại liên Mà khóc nấc lên Nếu may mắn thoát khỏi nơi này Bà sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân đầy bạo lực đó và không thể sống với một con người máu lạnh như thế này. Lúc này đã là nửa đêm. Phía bên nhà Trúc thầy chu nói với mọi người lùi lại một tay cầm đèn một tay lật mấy cái nắp lu ra soi đèn vào bên trong rồi mắt mọi người nhìn vào tất cả những lu nước ở đây đều có đĩa chúng lớn bằng chiếc đũa có ba màu vàng xám và đen ban đêm chúng không bơi ngoe nguẩy mà tụ lại thành một đống bám chặt vào nhau chồng chất trên miệng sành chút sợ quá lùi lại phía sau nghĩ tới cảnh hàng ngày mình phải múc nước trong mấy cái lu đó mà nấu cơm Tắm gội Cô thấy thật kinh tổng Cô chạy vào bếp Nhanh tay mở tung cái thùng ba khía Đợi trời sáng sẽ chở đi bán kìa Trúc tá quả tâm tình, Thét lớn lên một tiếng Cho lão đảo ngã phịch xuống đất Lết từng bước ra cửa chứ không đứng nổi nè Thấy Trúc hét lên Mọi người chạy vào bên trong Nhìn thùng ba khía mà ai cũng ớn ốc cả Bên trong con ba khía Và thành thùng Trăm con đĩa đang bu kính Không chỉ có thùng ba khía mà tất cả thức ăn Trúc nấu ở trong son đều có đĩa. Tú kéo cô đứng dậy, lâu ra khỏi bếp. Anh Trấn ăn cô. Cô Trúc đừng lo, đã có sư bá tôi đây rồi. Thầy sẽ giải ngã giúp cho nhà cô mà. Tôi, tôi sợ cả nhà tôi đã ăn chúng rồi. Tôi canh cua hồi tối, trời ơi. Trúc lại chạy ra giếng, nơi được kê mấy viên gạch tàu màu đỏ lót trên mặt đất cho sạch. Trên ấy là một chiếc chậu mà lúc chịu Trúc làm thịt cua. Cô bỏ vỏ vào trong đó, tính sáng nay đem ra ao cá đầy đổ. Nhìn vào bên trong thấy những con đĩa li ti, bám chặt trên chậu, vương dài mình trong nước. Cô nổi giận lên, hất luôn nó xuống đất. Là ai vậy chứ? Ai trắp tâm hãm hại nhà tôi? Bà ma, em gái cho cháu của tôi. Họ làm gì sai mà bọn họ trả tay ác độc như vậy? Thầy chu tiến tới nói. Cô yên tâm đi, để tôi giải ngại cho nhà cô. Dứt lời, thầy bảo cờ bay họa bùa Đưa cho người nhà của Trúc mỗi người một lá Phải đem đốt thành tro trở pha với nước uống Nhỏ vào mỗi lưu nước ba giọt nước Mà thầy đã tu luyện rất lâu mới thành Sau đó đẩy nắp lại Đợi khi tôi quay lại thì mới được mở nó ra Cả cái thùng ba kia cũng vậy Tất cả nguồn nước trong nhà tạm thời đừng sử dụng Cô chịu khó qua nhà hàng xóm xin nước dị dụng đi Còn chúng ta lập tức lên đường Phúc nhanh miệng hỏi lại Xin hỏi, có phải thầy đi tới nhà của lâu thầy kia không? Khi nãy con có nghe thầy nhắc đến Đã gặp ông ta một lần Trong cái lúc mà cứu địa tử của thầy Đúng vậy Chỉ cần hạ được ông ta Thì đám ngải này sẽ biến mất đi Chúng sẽ quay lại quật chủ nhân của mình Xem ra ngày tháng sau này của ông ta Giống như sống trong địa ngục Đào đớn dài dò cho tới chết rồi Phúc siết chặt hai tay mà nói thật lớn Khốn kiếp mà Tôi phải giết hắn ta Hắn không phải là con người Mà còn ác hơn loại ác quỷ nữa <cười> Cậu ở lại đây đi Chẳng phải đêm nào á, Cậu cũng đi tìm vợ hay sao Để tôi chỉ cho cậu cách tìm cho cô ấy Cậu chưa chết đâu Ngay khi đặt chân đến đây Tôi đã cảm nhận được cô ấy vẫn còn sống Cậu cứ yên tâm đi Nè Bây giờ đưa cho tôi một vật Mà cô ấy thích nhất Đưa ra đây Trúc và Phúc nghe thầy Chu nói Thảo vẫn còn sống Thì mừng quýnh lên Cô chạy ngay vào trong buồn Lôi ra một chiếc khăn rặn sọc đen trắng Chia ra trước mặt thầy Chu mà nói Đây ạ Đây là món quà sinh nhật lần thứ 16 của nó Má cô mua tặng cho con bé chiếc khăn này Xin thầy hãy cứu lấy em con Gia đình con đội ơn thầy Cầm chiếc khăn trên tay Thầy Chu gật đầu Chẹp miệng mà tiếp lại Khoan hãy cảm ơn tôi Nếu muốn cảm ơn rực rất... Hãy tới mộ cô Xuân An mà tạ lễ đi Lần này chính hồn ma của Xuân An về đổ cho em cô Cô ấy cảm nhận được vợ mới cưới của chồng mình Bị kẻ xấu ra tai hãm hại Mới dắt cô ấy đi trốn Nếu không làm vậy e là cô Thảo đã ra cánh đồng bông súng ngoài kia Và tự dẫn chết rồi chút ngớ người ra Ngắm lại những lời Thảo kể về Xuân An Quay về tìm mình mà ứng lạnh Không ngờ những lời đó lại là thật vì mà cô vô tâm nghĩ rằng em mình căng thẳng trong thời gian mang thai, nên hay suy nghĩ lung tung. Cô rất hối hận vì điều đó. Phúc ngẩn mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe, túa ra hai hàng lệ. Anh tự hỏi tại sao những người con gái anh yêu thương nhất trong đời, yêu hơn cả mạng sống của mình, cứ lần lượt gặp nạn đi. Ông trời thật là bất công mà, người tốt thì chết sớm, còn những kẻ ác cứ sống ung dung ngoài dòng pháp luật. Thầy Chu xoa dịu cơn xúc động trong lòng của họ, đưa chiếc khăn lên ngang ngực, khai mở nhãn, ếm vào trong chiếc khăn, rồi đưa nó lại cho Trúc. Hai người cầm theo cái khăn này, nhớ là phải đợi chơi tới khi trời sáng. Đúng tâm giờ xuất phát, đi theo hướng rừng trầm, đợi khi nào mặt trời lặn đó, đậu trên đỉnh ngọn trầm nào, thì đi sâu vào đó mà tìm. Chiếc khăn này tôi đã làm phép, dạo tới bên trong, nó sẽ chỉ đường cho hai người đi. Nên nhớ, tìm thấy cô ấy phải đưa về ngay lập tức. Không được ngoái đầu nhìn lại. Phải thoát ra khỏi rừng trạm trước sau giờ. Mọi người hiểu lời tôi nói chứ. Phúc và Trúc gật đầu, thầy Chu lại nói với các đệ tử của mình. Mau lên đường thôi. Chúng ta cần gặp lại người đàn ông đó một lần nữa. Ta muốn biết ai là hung thủ giết chết cuộc sườn An Nhóm thầy Chu đi trước. Họ đi tới căn nhà cuối sớm hôm trước. Để gặp lão thầy và người đàn ông kia. Đi mất hơn 4 giờ đồng hồ, xe cũng tới quận Bình Chánh. Lúc này tầm hơn 5 giờ sáng, xe dừng ở ngoài cổng. Mọi người vừa bước xuống, thì hai gã đàn ông xăm trổ đầy mình, chạy tới trước mặt, gian tay ra cản lại. Một gã lên tiếng hỏi: Đi đâu đây? Kiệt nhanh miệng đáp. Chúng tôi muốn gặp chủ nhà để nói chuyện. Ừ, muốn rồi, mấy người về đi. Ông chủ chúng tôi đang ở bên trong Và không muốn cho bất kỳ ai do hết Kiệt định cãi lại Thì bị thầy Chu ngăn cản Kéo lụi ra sau lưng mình Thầy Chu nhìn họ Rồi nhỏ giọng nói Tôi chỉ muốn cứu người thôi Hãy để chúng tôi vào trước khi qua muộn Gã đằng sau nhôi lên Mà thách thức Nếu không cho vào thì sao Thôi mà biến đi Đừng để tụi này kêu thêm người đó Lúc đó có muốn thoát cũng không thoát được đâu Cả bay ở đằng sau mất hết kiên nhẫn Anh chồm người bốc trong túi trà một nắm bột màu trắng Tạc thẳng vào mặt hai gã đàn ông trước mặt mình Giờ tạc vừa nói Không cho giàu thì phải dùng cách này thôi Đứng đầy đồ coi với bọn chúng chỉ mất thời gian thôi Quynh xài bột gì vậy? Tố ngạc nhiên hỏi Khi thấy hai gã kia ngã trạp xuống đất Cả bay cười đáp <cười> Là thuốc mê, do chính tôi luyện đó Thầy chú mỉm cười Vỗ vai cả bay khích lệ <cười> con làm tốt lắm. không ngờ thứ con luyện trang lại giúp chúng ta được trong những lúc cấp bách như thế này. tôi mau vào trong thôi. họ tiến thẳng vào bên trong. bầu không khí căng thẳng một lần nữa lại bao trùm lên căn nhà này. trời đã sáng hẳn trang cảnh vật bớt u ám đi. vừa đi tới sân đã nghe thấy tiếng quát mắng chửi rủa bên trong nhà vọng ra. một giọng nói xa lạ ở trong nhà từng câu từng chữ như trót vào tai bọn họ. Anh hai tôi chết rồi Ông có biết hay không Chết thật rồi Tại sao anh tôi lại chết Ông nói đi Còn là một cái chết rất thê thảm nữa Nếu hôm nay ông không nói rõ ra Thì đừng mong sống qua đến ngày mai Được chết tiệt mà Ông ta luôn miệng chửi thầy Lão thầy kia nói Tôi đã nghe qua tạ ngải miêu thuật Nó đã thất truyền từ lâu rồi Không ngờ đến tận ngày nay Vẫn có người luyện được thứ tạ thuật độc ác khét tiếng này Lần đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt đó Thầy chu xong từ cửa vô Cho nói tiếp Vậy còn ngã đĩa thì sao Chúng không là những thứ đáng sợ sao Không chỉ đáng sợ mà còn tàn ác Ông và ông ta đều là những kẻ độc ác Không có chút đương tâm nào Chỉ vì lòng ghen tuôn mù quán Và giết chết bao nhiêu người vô tội Cô đáng hay không sao? sao ông vào được đây Nếu tôi muốn Thì không ai cản được tôi hết Sự độc ác của các người có thừa mà Sao trí thông minh lại không ra hình dạng vậy Đường đường là những người có ăn học Lại kém hiểu biết Xem thường mạng người Coi thường luật pháp Thử hỏi thông minh ở đâu Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi hung thủ thật sự giết cô Xuân An Đại Người đàn ông trung niên kia tên là Luân Nở một nụ cười lạnh Nhìn thấy Chu bằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc Rồi chậm trải đắt Là hắn tạc Chính là người mà bao nhiêu năm con bé gọi là ba Chính hắn đã thuê thầy phù thủy Hãm hại con bé cho đến chết đó Thầy Chu hỏi tiếp Sao ông lại dám khẳng định như vậy Trong khi cháu gái tôi phải gánh thầy Con bé đi tù quan uống bao nhiêu năm nay Mà hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp được Thật là bất công mà Ông tưởng tôi không muốn lôi hắn ra ngoài ánh sáng hay sao Dạy tội hắn cho thiên hạ nhìn hay sao Muốn chứ Nhưng hắn là một con cáo già một con cáo giả mưu mô, mô quỷ quyệt, hắn đã phủ sạch mọi chứng cứ liên quan tới mình rồi. nhưng mà ông là ai? có liên quan gì đến cô Xuân An? Ông Lương im lặng, giọt nước mắt kẹt rơi xuống. bầu không khí trầm xuống đến lạnh người. một lúc sau, ông Lương đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt, thò tay vào trong túi móc ra một tấm hình cũ mềm, ngắm nghiêng một hồi thật lâu rồi đặt nó lên bàn. trong hình chụp ba người bạn thân. Hai chàng trai trong tấm hình không ai khác Chính là ông Luân và ông Sơn thời trẻ Còn cô gái xinh đẹp đứng giữa hai người họ Chính là bà Ngọc Thầy Chu ngạc nhiên cầm tấm hình lên nhìn Tắt mắt mà hỏi Mấy người là bạn lúc trẻ sao? Thật bất ngờ đó Năm xưa Tôi và Ngọc là bạn thân của nhau Hai gia đình chúng tôi quen biết nhau cũng khá là thân Ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy Không chỉ là đối tác làm ăn chung Mà còn là bạn bè thân thiết Ngọc đem lòng yêu anh hai của tôi Thật đáng tiếc là lúc đó anh tôi đã có người yêu rồi Tôi dạy Ngọc vẫn thầm thương trọng nhớ anh ấy Muốn dành lại tình cảm của anh ấy bằng mỗi cách Thôi cậu xuyên tới nhà tôi lắm Làm việc này việc kia Để lấy lòng ba mẹ và anh hai Nhưng mà anh tôi vẫn không hề trung động Vài năm sau anh tôi lấy vợ Ngọc thức tỉnh suốt một thời gian dài Cho tới khi gặp được sự Hắn là trai tịnh lẻ Nhà nghèo Nhưng được cái học giỏi Chúng tôi quen biết nhau khi cả ba học chung trường đại học Do hợp họ tính cách nên chơi với nhau kha thần Đùng một cái Hai người bọn họ công khai tình cảm đòi làm đám cưới cả tôi và ba má cô ấy đều hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên, ba má ngọc không đồng ý, vì họ cho rằng hoàn cảnh gia đình ông sơn không hợp với họ. Hơn nữa khuôn mặt của sơn nhìn không được lương thiện. Các cụ của câu tâm sinh tướng, họ nhất quyết bắt hai người chia tay. Nếu không sẽ từ mặt cô con gái duy nhất. Nói đến đây, ông lương nghẹn lại trong cổ, không biết ông ấy khóc vì điều gì. Nhưng chắc hẳn sâu trong đôi mắt này Có rất nhiều điều muốn nói ra Thầy Chu hỏi Ông kể tiếp đi Tôi muốn nghe tất cả Ông Luân thở hát trong một hơi Cho bụi người kể tiếp Ngọc quyết định bỏ nhà đi Và họ thuê một căn phòng trọ Ở trên quận 5 Sống cùng nhau như vợ chồng Hơn một năm sau Ngọc mang thai rồi sinh con Đứa bé đó chính là thoại Liên Ba má của ấy không nở để cho con gái chịu khổ Đành xuống nước đón họ về <cười> Từ đó ông Sơn đổi đời Ở trễ cho tới bây giờ Cơ bây hỏi chen vô Vậy có nghĩa là căn nhà mà họ đang ở Chính là nhà của ba mẹ bà Ngọc để lại Phải Không chỉ nhà cửa xe cộ Mà cả công ty Bất động sản hay tiền Sau khi hai bác ấy qua đời Trong một vụ tai nạn thảm khốc Cách đây nhiều năm Thì Ngọc chính là người kế thừa duy nhất Vì cô ấy là con một Ông Sơn nghiễm nhiên trở thành chủ tịch Một công ty xuất nhập khẩu rất có tiếng tâm Kim luôn nghệ bất động sản Nhà hàng, khách sạn <cười> Nói nghiệp bà má vợ của mình Nói chung họ rất giàu Còn giàu hơn nhà tôi gấp đôi lần đó Thầy Chu suy nghĩ một hồi Rồi hỏi lại Vậy còn Xuân An Không lẽ cô ấy là con của anh trai cậu Nên ông Sơn ôm hận Mà nhẫn tâm giết chết con bé Ngay sau khi ông ta phát hiện trà đó không phải là con trụ của mình Ông lương đứng dậy Đi đến bên cửa sổ chăm một điếu thuốc Thở dài theo làng khói trắng tinh giờ hư không Tôi điềm tĩnh trả lời Anh tôi nói hôm đó do mình uống sai Không làm chủ được người Anh tôi và chị dâu hai người sống không hạnh phúc Do chị ấy không sinh được con Tình cảm ngụi dần Cuộc công nhân kéo dài được 3 năm thì họ ly dị Anh tôi sống độc thân trời lao vào những cuộc tình chớp nhoán bên ngoài xã hội Hôm đó anh tôi để tuột mất một mối làm ăn lớn vào tài ông Sơn Vừa cai cú vừa ôm hận Vì bị ông ta chơi điểu Mua chuột kế toán để lộ ra con số đau thọ Chắc mọi người cũng biết vì sao ông ta lại ganh ghét anh tôi tới như vậy Đó là vì trong lòng bà Ngọc Vẫn chỉ yêu anh hai tôi thôi Sau vụ đó Anh tôi chủ động liên hệ với bà Ngọc Dần dần Ngọc cũng yêu anh tôi một lần nữa Tôi biết anh tôi làm vậy là ích kỷ Họ qua lại một thời gian Thì anh tôi quyết định chấm dứt Không muốn trả thù bằng cái cách phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác Hơn 3 tháng sau thì bà Ngọc có thai Anh tôi vui lắm Gậu điện liên tục hỏi thăm Thì cô ấy một mực tự chối Khẳng định đứa con mình đang mang trong bụng là của chồng của ấy. Khỏi phải nói. Anh tôi thất vọng biết nhường nào. Nhưng anh vẫn luôn tin rằng đứa con đó là của anh ấy. Âm thầm theo dõi Ngọc. Cho tới khi cô ấy sinh ra. Anh tôi âm thầm tới nhận con. Thì bị Ngọc đuổi chạy. Sau nhiều lần bị cô ấy từ chối. Không cho gặp đứa bé nữa. Anh hai tôi mệt mỏi buông tay. Chờ bắn đi một thời gian. Đứa bé gái lớn lên Nó cũng đến tuổi lấy chồng Nhưng hắn lại hãm hại con bé Anh tôi bị sốc trước cái tình đó Hận hắn thấu xương Muốn trả thù bằng cách tìm thầy Im ngãi lên người con gái của ông ta Muốn hắn phải chịu nỗi đau mất Đi người mình yêu thương nhất Như gần ấy phải tự chịu vậy Nếu nói vậy Thì chính anh cậu là người im ngãi thoại liền Tôi không ngờ cả cô thoại liên Cũng bị im ngại địa Vậy tại sao anh trai cậu lại nhấn tâm hãm hại cả gia đình nhà vợ của cậu Phúc Phải chăng ông ấy vì quá đau lòng Cho cô con gái chưa một lần được nhận Là Xuân An Sợ con bé tuổi thần Giêsu suối Khi chồng mình đi lấy vợ mới Ông ta thật ích kỷ mà Ông lưng im lặng không nói gì Mới mấy tiếng trước thôi Ông ấy còn đang nằm ngủ ở nhà Thì đột nhiên có điện thoại gọi tới Báo anh trai mình và cô nhân tình Chết thảm trong khách sạn Lúc đến nơi Ông Luân nhìn thấy xác của anh Và cô gái kia Bấy bữa đến ám ảnh ớn lạnh Nghĩ anh mình bị ngại quật Ông Luân đành chạy ngay tới đây Đi hỏi cho rõ đầu đuôi Mấy tháng trước ông Thiện Tức là anh trai ông Luân Có kể lại toàn bộ sự việc cho em trai mình nghe Và căn dặn rằng Nếu khi một ngày không xa Ông ấy trả đi mãi mãi Thì toàn bộ quyền hành trong công ty Cũng như tài sản của ông Sẽ được giao lại cho ông Lưng Mặc dù ông Lưng có ngăn cản anh mình Sống nên buông bỏ mọi oán hận Làm lại từ đầu Nhưng ông ấy đã không cam lòng Và việc gì đến cũng phải đến Ông Lưng hỏi thầy chu Vậy ông có cách nào giải quyết chuyện này hay không? Nhưng chuyện anh hai tôi gây ra Tôi hứa sẽ trả giúp cho anh ấy Tôi muốn kết thúc mọi chuyện đi Thầy chu ngẫm nghĩ một lúc Rồi bảo Muốn kết thúc chuyện này, chúng ta phải tới gặp một người. Chỉ có như vậy sự thật mới được phơi bại ra. Cháu gái của tôi mới trở được nỗi quan quốc bao lâu này mà nó phải gánh chịu. Nhưng mà người đó là ai mới được, tôi chưa hiểu lắm. Là ai thì tôi không biết. Hãy đưa tôi đến gặp anh cậu một lần đi. Tôi muốn tìm chút manh mối để tìm ra đám ma mèo và cả người luyện chúng. Ông Lương suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu Thôi được rồi Để tôi dẫn mấy người đi Tú lên tiếng hỏi Vậy còn ông ta Chúng ta bỏ qua cho ông ta dễ dàng vậy sao sư bác Con sợ người nhà của cô Trúc gặp nạn Vì ông ta chưa bị trừng phạt nữa Yên tâm đi con Nhà của ấy không sao đâu Còn người đáng lo bây giờ nhất Không phải là gia đình của Trúc Mọi người sửng sốt nhìn thầy chu Ông thầy kia vẫn ngồi im không nói gì Vẻ mặt không hằng lên nét gian ác nữa Mà đã có phần dịu lại à, người đó là ai mới được Ông Luân hỏi Thầy chu chặt lưỡi, đáp gọn lọn Là bà Ngọc được. Tôi đoán là ông ta sẽ giết vợ mình Chiếm trọn mớ tài sản mà bà Ngọc đang đứng tên Cùng thời điểm, tại Tân Lập Gần 8 giờ sáng Trúc sốt ruột đi qua đi lại Mong cho nhanh tới vợ Như lời thầy chu căng dặn Chiếc kim đồng hồ vừa chỉ đúng 8 giờ sáng chút chạy tới hối em trẻ ngay Phúc à, tới giờ rồi Chở hai đi đón con thảo dì lẻ lên Phúc trong lòng cũng nóng ruột Chẳng kém gì Trúc Anh đứng dậy luống cuống móc chìa khóa trong túi ra Rồi gật đầu Dạ, mình đi thôi Em mong vợ em cũng không có bị sao hết Nếu không cả đời này Em không tha thứ cho bản thân mình được Thôi, đừng có nghĩ xui xẻo nữa Thầy chu đã nói con thảo đó, nó không có sao rồi Cứ nghĩ vậy đi Ông Giang thấy họ đi ra tới cổng Ta dịnh vào cửa cố nói với Theo Mà dặn dò Nè nè, hai đứa bày đi cẩn thận nha con bà má ở nhà chợ tên hai đứa đó Dạ con biết rồi bà đừng có lo nữa Ra tới xe Hai người gặp ngay nhỏ mén Trúc lướt qua không thèm nhìn nó một cái Cô định leo lên xe Thì chợt nghe tiếng nó gọi Trúc dừng lại Chị Trúc hả, chị đi đâu vậy Cô quay lại, nhìn mén định chửi nó nhiều chuyện Thì chợt cận lại Con mén xinh đẹp ngày nào giờ đây đã biến mất Thay dạo đó là một con mén Chỉ còn mỗi da bọc xương Trông nó xanh xao như tàu lá chuối héo trên cây Sức sống chẳng còn Chân tay teo tốt lại Bé xíu đi Trúc liếc xuống cái bụng nhỏ của mén Thấy lùm lùm, cô đoán mén đang mang thai Bây giờ cô lại thấy nó thật đáng thương ô mén Mày có bầu hồi nào mà sao ốm nhơm vậy Có bầu thì ăn uống chô cho đầy đủ chứ Không nghĩ cho mình á, thì phải nghĩ cho con Thôi dịa đi Tối tao dịa sẽ qua nói chuyện Tao cũng đang có chuyện muốn hỏi mày nè Mặt mén buồn thiêu Lặng tin không nói gì Nó xoay người khỉnh khàng bỏ vô trong nhà Tay vòng ra sau lưng xoa xoa Chẳng hiểu sao nhìn thấy bộ dạng kia của mén Trúc lại có cảm giác bất an Cũng không hiểu sao nhỏ mén lại thay đổi tới chóng mặt như vậy Mới có mấy bữa không gặp Mà nó đã thân tàn ma dại Ánh mắt đượm buồn của nó Khiến Trúc cứ ám ảnh mãi không thôi Chị Trúc à Mình đi thôi chị trễ giờ rồi Trúc giật mình quay mặt Ẩm ừ mà không phát ra thành lời Cô leo tóc lên xe đóng cửa lại Trò hối thúc Nè ừ chạy đi Mén nghe thấy tiếng xe chạy quốc ở đằng xa Thì đôi chân dừng lại Từ từ quay người nhìn chăm chăm ra cổng Đột nhiên nước mắt Cứ dậy ứa ra Từ trong đôi mắt sâu thẳm U buồn Tất cả mọi người vừa nghe xong Tập 5 của bộ truyện Hình hài lan xối tác giả Trần Địch Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả vào trưa ngày mai Với tập 6 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành